Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 2 chương 140 thánh nữ phía Nam Bờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện y Nữ tử nụ cười rất nhạt, tựa như mây Rất thanh, tựa như nước Nhưng có vạn loại tâm tình Có hồi ước, có trêu chọc, giấu diêm sâu đậm Nhưng thủy chung không che lấp được nét buồn bã Có bằng hữu từ phương xa tới Vốn nên đón chào tương bừng Chớ đừng nói chi là vào thời khắc nguy hiểm nhất Giúp mình giải quyết địch nhân kinh khủng nhất Nhưng vẻ mặt tô ly có chút quẩn bá Có thể là bởi vì bạch y nữ tử cười nhẹ hỏi ra những điều này Tầm mây một lần nữa che giống ánh trăng cùng tinh quang trong bầu trời Trên đường một lần nữa trở nên ảm đạm Lại có hạt mưa rơi xuống Ở trong mưa, hắn cùng với bạch y nữ tử nhìn nhau im lặng Một mảnh an tĩnh Mà lúc này, thật ra chiến đấu vẫn còn tiếp tục Tầm mây càng không ngừng sáng động quay cuồng Tự như phía trên có vô số lôi đình Đạo khí tức thần thánh trang nghiêm kia Như thải vân đuổi nguyệt bình thường bao lấy ánh trăng Càng không ngừng chàng ép Đuổi theo Đồng thời hướng tinh thần trong bầu trời xa hương ác đi Vô hình lôi đình rốt cục oan phá tầm mây Rơi xuống vô số đạo tia chớp sáng ngời Uông um uông um. Tiếng sấm ở bầu trời tầm dương thành không ngừng nổ vang kinh thiên động địa, Không biết bao nhiêu người bình thường trốn dưới gầm giường bị chấn rung như cây sấy Không biết bao nhiêu hài tử mông muội không biết thế sự sợ hãi khóc lớn Tầm mây xé rắc càng thêm lợi hại Tựa như thiên không cũng muốn rách ra Nơi xa người tu hành trên đường Phạm là người tu vi cảnh giới hơi yếu một chút Trực tiếp bị tiếng sấm chấn cho bất tỉnh đi Đây chính là chiến đấu giữa thần thánh lĩnh vực cường giả Đây chính là lực lượng đối đầu tầm cao nhất cấp thế giới này Bạch y nữ tử đưa lưng về phía thiên không Đối với chiến đấu phía sau tầm mây đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của người bình thường không có nửa điểm quan tâm Chẳng qua là bình tĩnh nhìn tô ly trước mặt Thế giới một mảnh lôi minh tiêu chớp ầm ầm cử thanh không ngừng Hai người vẫn nhìn nhau không nói gì Một mảnh an tĩnh Không biết qua thời gian bao lâu Lôi điện rốt cục ngừng Tầm dương thành trở lại bình tĩnh chân chính Tầm mây dần dần tỉnh Chỉ để lại vô số mảnh mây như vậy cá Đó là lực lượng đối kháng còn sót lại dấu vết Bạch y nữ tử mặt đường phía sau xuất hiện vô số đạo vết rác tự như mặt ruộng bị cày xới vô số lần Vô số hơi nước từ trong vết nước sinh ra Vết nước này đến tột cùng sâu đậm bao nhiêu Chẳng lẽ đã đến nham tương dưới đất Thắng bại đã phân Trên thực tế, từ thời khắc bạch y nữ tử đi tới tầm dương thành Thắng bại của cuộc chiến đấu này cũng đã là nhất định Mọi người nhìn bạc y nữ tử khiếp sợ tới cực điểm Trần Trường sinh trong lòng trừ khiếp sợ càng nhiều hơn là mê man Hắn cảm thấy bạch y nữ tử mặc đồ lễ màu trắng có chút quen mắt Ngay cả khí tức cũng có chút quen thuộc Tựa như đã gặp nhau ở nơi nào Bạch y nữ tử rốt cuộc là ai? Lại có thể chiến thắng chung lạc cùng quan tinh khách hai vị bác phương phong vũ liên thủ Cho dù chung lạc trước đó đã bị trọng thương Bạch y nữ tử thể hiện ra cảnh giới thực lực cũng thật là đáng sợ Một nam tử mang nón lá xuất hiện tại cửa tầm dương thành Đem chung lạc từ trong phế tức đỡ lên Nam tử trên người chảy máu Trong máu tự như có vô số mảnh tinh quang Lóng lánh tia sáng Máu cùng tinh mang Làm cho người ta cảm giác Phá lệ kinh khủng Tựa như chỉ cần một giọt Có thể phá hủy một tòa thành thị Nhưng nón lá của hắn Lại có ba lỗ thủng thật lớn Nhìn qua tự như Một chiếc quạt hương bồ dùng 70 năm Đã tàn củ không chịu nổi Sau đó bị tỳ nữ tức giận xé nát Nhìn dị thường chật vật Nam nhân cường đại này Dĩ nhiên là quan tinh khác Bạch y nữ tử có thể đem hắn đánh cho chật vật như vậy Có thể là ai đâu Hắn nhìn về con đường cách hơn 10 dặm sắc mặt tái nhợt khiếp sợ mà tức giận Tô ly cách màn mưa nhìn về cửa thành Mỉm cười nói ta nói rồi Ta có bằng hưởng Chẳng qua nàng tương đối nhiều chuyện Lại ở khám xa Chạy tới tới cần chút thời gian Nghe lời này Vô luận cửa thành hay trên đường Cũng an tĩnh dị thường Mọi người chỉ biết lặng im Lúc này Hoa giới phu mang theo tất cả giáo sĩ Trong tầm dương thành quỳ rạc xuống nước mưa Trừ trần trường sinh Đối với tu hành giới không có quá nhiều hiểu biết Tất cả mọi người đã đoán được thân phận của Bạch y nữ tử. Nghe Tô Ly nói, bọn họ làm sao có thể không trầm mặt, thậm chí khoán thầm. Thánh nữ phong tại thiên nam phía xa cự ly thiên lương quận nơi phương bắc dĩ nhiên rất xa. Đại nhân vật như Bạch y nữ tử dĩ nhiên có vô số sự vụ cần phải xử lý. Cửa thành phế tích, chung lạc giận dữ khóa ác, lao đi huyết thụy ở khóng môi, nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Ly đắp ý nói ta cũng đã sống mấy trăm năm, nhân vật ưu tú ta như giống, dù sao cũng phải làm quen với một hai vị bằng hữu ưu tú. Ngươi cho rằng ta là thiên hải sao, thích làm người cô đơn. Bộ dáng đắc ý như thế, ở trong suy nghĩ của rất nhiều người xem ra có chút ghê tởm. Nhưng hắn là Tô Ly, cho nên những người đó cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng Trần Trường Sinh cảm thấy cảm xúc của Tô Ly lúc này có cái gì không đúng? Đúng lúc này, bạc y nữ tử nhìn Tô Ly thở dài nói thì ra thật sự chỉ là bằng hưởng A. Tô Ly thu lại nụ cười, lộ ra vẻ lúng túng. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh thấy loại tâm tình lúng túng ở trên mặt hắn Tô Ly là nhân vật cực hạn nhất thế gian Hơn nửa hắn lãnh huyết vô tình cao ngạo cường ngạnh Hắn cơ hồ xem thường mọi người trong thiên hạ Làm sao lại lúng túng Lúc trước hắn không đáp lại bạch y nữ tử Mà là nói chuyện với chu Lạc cùng quan tin khác Đây đã là lúng túng là yếu thế. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Bạch y nữ tử hẳn là cơ hội nói sang chuyện khác cũng không muốn cho hắn. Tô Ly có chút bất đắc dĩ, nói sư muội, không nên như vậy. Trần Trường Sinh rất giật mình, rất ngu ngốc nghĩ Bạch y nữ tử này chẳng lẽ là cường giả lánh đời của Ly Sơn. Ngươi lại cùng cuồng đồ tay đầy máu tanh này cấu kết với nhau làm việc xấu Làm sao có tư cách để làm thánh nữ Chu lạc thanh âm tức giận truyền khắp cả tầm dương thành Tầm dương thành một mảnh tĩnh mịch Không có ai trả lời vấn đề của chu lạc Không người nào dám trả lời vấn đề này Không có ai có tư cách trả lời vấn đề này Trần trường sinh khiếp sợ im lặng, cảm thấy khó tin tới cực điểm Mạch y nữ tự chính là một trong năm vị thánh nhân cao nhất thế gian này Thánh nữ phía nam tịnh xương cùng thiên hải thánh hậu Hắn lúc này mới hiểu rõ Ở phía nam, thánh nữ phong cùng trường sinh công từ trước đến giờ coi là một hệ đồng căn đồng nguyên nhất là Ly Sơn kiếm tôm cùng Nam Khê trai từ trước đến giờ giao hảo. Thường xuyên lấy độc môn để sân hô. Tệ như cậu Hàn thực gọi từ hữu dung chính là gọi nàng sư muội. Như vậy Tô Ly dĩ nhiên có thể xưng đương đại thánh nữ phía nam là sư muội. Chẳng qua tự như Chu Lạc kinh sợ hô lên, rốt cuộc là tại sao vậy? Tại sao bọn họ là ngũ thánh nhân, các ngươi cũng chỉ có thể là bát Phương Phong Vũ. Tô Ly nhìn chung lạc cùng quan tinh khách đùa cực nói bởi vì các ngươi vĩnh viễn không lão gian cự hoạt bằng bọn họ. Trước lúc thăm dò ra lá bài tẩy của ta, trừ kẻ ngu ngốc như bọn ngươi ra, ai dám dễ dàng xuất thủ với ta. Thánh nữ phía nam nhìn hắn một cái. Cô ly dừng một chút Nói ý của ta là nói các ngươi trí tụ chưa đủ Thánh nữ không để ý đến hắn Nhìn về chung lạc cùng quan tinh khách bình tĩnh Nói ta có tư cách làm thánh nữ hay không Không phải là chuyện hai vị có tư cách bình phán Về phần nói đến sư huyên Các ngươi vốn nói hai tay hắn nhuộm đầy máu người vô tội Nhưng các ngươi tự vấn lòng Làm sao rết nhiều bằng những người các ngươi Làm sao rết nhiều bằng các thánh nhân quan tin khách cúi đầu đem dung nhan ẩn sau nón lá Chu lạc nghe vậy giận dữ quát lên thánh nữ nói thật là hoang đường Thánh nữ bình tĩnh nói chư vị trong tột ruộng tốt phạn khoản Tuy thị giả vô số Năm thiên tai cũng không giả mướng Bức tử bao nhiêu tá điền Thánh nhân càng phải như vậy Tùy ý một đạo chánh lệnh Lại có bao nhiêu người vô tội sẽ chết đi Sư huynh của ta cuộc đời này không chữ một phương phong vũ Không làm thánh nhân Đây mới thực sự là đại từ bi Làm sao gọi là máu lạnh Cả thành đều yên lặng Mọi người như có điều suy nghĩ Tô Ly khoát tay nói quá mức rồi, có chút quá rồi Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif